Thiên hạ kiếm tông 125 chương 2469 nhân gian đáng giá nước chảy chỗ trũng. Đây là đại thế. Chính là có thể thuận thế đại thế. Nước mới là có thể không gì không phá. Ở khắp mọi nơi. Cái này chính là thế. Thiên hạ đại thế, hợp lâu tất phân, phân lâu tất hợp. Chưa hề có một cái triều đại lâu dài không suy. Ngật đứng không ngã. chăng có sáng đục tròn khuyết. Mọi thứ há có thể là mọi chuyện toại nguyện Thình cực tất suy Chính là thiên đạo Chính là đại thế Không có người có thể ngăn cản Vô luận là thiên thịnh đế quốc cũng tốt Vẫn là nam sở nước cũng tốt Đều là lòng dạ biết rõ Từ khi Bách Việt nước bị tiêu diệt về sau Nguyên bản tam quốc ở giữa lẫn nhau ngăn được Chế ước lẫn nhau quan hệ bị đánh vỡ Sau một khắc chính là hai hổ tranh chấp Nếu là có một phương lộ ra sơ hở, có nửa phần mệt mỏi thái, đối phương tất nhiên sẽ không chút khách khí nhào lên, đem xé vỡ nát, thậm chí ngay cả xương vụn đều bị gặm ăn sạch sẽ. Thiên thình tài xúc tích lực lượng, không ngừng điều binh khiển tướng, tùy thời chuẩn bị đánh vào nam sở cảnh nội. Nam sở cũng là tận hết sức lực, tụ tập đế quốc lực lượng bắt đầu tiến về biên cảnh. Lần này rất có đập nổi dìm thuyền. Không chết không thôi thái độ. Hai quân kiềm chế đối chọi biên cảnh trước đó. Đại chiến hết sức căng thẳng. Như thế. Người trong Thảo Nguyên thái độ chính là trở nên mười phần trọng yếu. Người trong Thảo Nguyên mặc dù cùng thiên thỉnh khai chiến. Háo tổn không ít thực lực. Nhưng là căn bản không hư hại hại đến Thảo Nguyên mảy may. Chiến lực cường đại nhất khiếp tiết quân yêu nguyên duy trì hoàn chỉnh đứng thẳng. Đây chính là một cổ lực lượng cường đại, tại thời khắc mấu chốt nhất, tuyệt đối có thể thay đổi chiếm cứ tồn tại. Trừ bỏ cường đại nhất khiếp tiết quân bên ngoài, trên thảo nguyên có gần như 15 vạn tinh nhuệ kỵ binh. Người trong thảo nguyên trời sinh chính là trên lưng ngựa chiến sĩ, trừ bỏ thường ngày quy hoạch huấn luyện kỵ binh bên ngoài, nếu là mới khả hãn có cần. Người trong thảo nguyên chí ít còn có thể chấp vá ra hai 10 vạn đại quân. Lên ngựa chính là tinh nhội kỷ binh, xuống ngựa liền là cần củ dân chăn nuôi. Đây là người trong thảo nguyên truyền thống. Một mực an phận ở một góc. Sinh hoạt tại trên thảo nguyên. Người trong thảo nguyên cơ hồ là dựa vào lão thiên gia đang dùng cơm. Mỗi khi gặp đại hạn đại hàn chi niên. Thảo nguyên chính là phải bỏ ra giá cao thảm trọng. Dây bò thi thể trồng chất thành núi. Rất nhiều người trong thảo nguyên thậm chí đánh đổi mạng sống. Loại cuộc sống này để người trong thảo nguyên rất bất an. Lúc trước lão khả hãn lúc tại vị. Chính là nhiều lần muốn tiến thủ trung nguyên chi địa. Cướp đoạt thổ địa. Muốn thay đổi người trong thảo nguyên tình cảnh. Không nghĩ tới nghèo tận tâm huyết. Cuối cùng vẫn không có hoàn thành hoàn nguyện. Chỉ có thể ôm hận qua đời. Trước khi chết lưu lại là người trong thảo nguyên dành thế hệ kéo dài phúc phận chi địa. Tại hai quân trong rằng co. Hai vị một lòng muốn thành lập kế hoạch lớn bá nghiệp Nhất thống thiên hạ hoàng đế đều là ánh mắt nhìn về phía Thảo Nguyên Hiện tại người trong Thảo Nguyên thái độ thật sự là quá trọng yếu Cường đại tinh nhộ kỵ binh Đủ để cải biến chiến tranh hướng đi Ai đạt được người trong Thảo Nguyên ủng hộ Ai liền là có thể đạt được thiên hạ Trong lúc nhất thời thiên thỉnh đế quốc cùng nam sở đế quốc Sứ thần nhao nhao tiến về Thảo Nguyên Vì vậy trên thảo nguyên trở nên náo nhiệt. Đạo đức tông bên trong. Lý Kỳ Phong quanh thân bộc phát ra cường hoàng uy thế. Giờ phút này hắn tựa như là trích tiên hạ phàm. Này nhân gian vô địch. Thiên thánh đại chân nhân vẫn đứng đứng ở góc hẻo lánh bên trong. Mấy chục năm vất vả bố cục. Nhưng chưa từng nghĩ đến phút cuối cùng thời điểm thất bại trong gang tấp. Ánh mắt nhìn về phía Lý Kỳ Phong. Đôi mắt của hắn bên trong hàn ý lộ ra Sát ý này sinh. Bây giờ cái này Lý Kỳ Phong trở thành biến số lớn nhất Lý Kỳ Phong bất tử Thần miếu trăm năm bố cục chỉ sợ đều sẽ tan thành bong bóng mạc Ai binh tất thắng Lần này, phiến đại lục này người trả giá nặng nề Sư phụ của bọn hắn bằng hữu thân nhân đều là tại trận này tính toán bên trong chết đi Xem xét thời thế Thiên Thánh Đại chân Nhân trong lòng hết sức rõ ràng. Nếu là như vậy kéo dài thêm. Chỉ sợ càng nhiều người sẽ chết ở chỗ này. Trọng yếu hơn là Lý Kỳ Phong hiện tại uy thế chính thịnh. Những cái kia người đã chết thế mà cam tâm đem tự thân khí cơ quà tặng cho Lý Kỳ Phong. Cổ vũ Lý Kỳ Phong uy thế. Khiến cho tiến thêm một bước. Một đảo bén nhọn còi huyết đâm thùng thiên không. Trong lúc nhất thời, thần miếu một đám cao thủ nhau nhau rút lui, mười phần quả quyết, không có nửa phần dây dưa dài dòng. Trong chốc lát lý kỳ phong thân thể đột nhiên mà động. Phóng lên tận trời. Quanh thân bàng bạc kiếm khí phun trào. Tựa như là đại giang vắt ngang tại thiên không bên trong. Thế không thể đỡ. Bát phương lai kiếm. Tám chuôi cử kiếm chém tới tứ phương. Kêu dên chi tiếng vang lên. nóng lòng đào tẩu thần miếu cao thủ bị chém giết hơn 10 người từ giữa không trung rơi xuống khí cơ đoạn tuyệt trong đôi mắt hàn ý đại thịnh lý kỳ phong lăng lập giữa không trung nhìn xem tứ tán đào tẩu thần miếu cao thủ ánh mắt nhìn về phía đã đến mấy chục sẵm bên ngoài thiên thánh đại chân nhân món nợ máu này ta nhất định đòi lại lý kỳ phong ngữ khí mười phần kiên định Thiên thánh đại chân nhân thân hình dừng lại một chút. Quay người nhìn về phía Lý Kỳ Phong. Trong thần sắc lộ ra một tia rủ mì ý cười. Sau đó biến mất ở chân trời. Hiện tại nên làm như thế nào độc cô thần chờ cả đám xuất hiện tại Lý Kỳ Phong bên người. Lên tiếng hỏi. Mặc dù lần này là thần miếu nhân chủ động rút lui. Thế nhưng là bọn hắn cũng là trả giá nặng nề. Một đám thế hệ trước cao thủ đều chết. bọn hắn tự thân cũng là bị thương rất nặng thế, người chết là lớn, nhập thổ vi an. Lý kỳ phong chậm rãi phun ra tám chữ ngôn ngữ phun ra, một mực duy trì khẩn trương cao độ thần kinh cũng là hòa hoãn xuống tới, một ngụm tù huyết không khỏi tuôn ra. Tông chủ, ngươi vô sự a tông chủ, từng đạo quan tâm ngôn ngữ không ngừng truyền vào lý kỳ phong trong tay. Lý Kỳ Phong lấy ra trong tay áo khăn tay, lau đi khóe miệng máu tươi, chậm rãi nói, ta vô sự. Chậm tư một chút. Lý Kỳ Phong lên tiếng nói, ta cần một người yên lặng một chút. Ngôn ngữ rơi xuống, Lý Kỳ Phong chính là trực tiếp đi ra. Trích tinh phong. Đạo Đức Tông cao nhất một ngọn núi. Chỗ xa xôi. Núi cao đường đột ngột. Rừng rậm cỏ sâu. Là hoang vu mấy chục năm một ngọn núi. Đã từng phía trên ngọn núi này có một vị đại chân nhân ở đây tu hành Lại là không thích thu đồ Tại vị này đại chân nhân tiên trôi qua về sau Ngọn núi này cũng liền triệt để hoang vu Hành tẩu tại cỏ dại rầm rạp trên sơn đảo Lý Kỳ Phong tâm tư tựa như là kia mọc lan tràn vô tự cỏ dại bình thường Mười phần hỏng bét Hắn chưa bao giờ giống là hôm nay dạng này bất lực qua một vị tiếp lấy một vị giang hồ tiền bối, hắn thầy tốt bạn hiền kiệt lực mà chết, mà hắn lại là bất lực cải biến đây hết thầy, trên đỉnh núi, ở trên cao nhìn xuống, biển mây lăn lộn, rừng tùng sừng sững, ánh nắng phủ lên đám mây, ngũ thải ban lan, lý kỳ phong yên tĩnh đứng vững, núi gió lay động ốm tay áo bay phất phới, tựa hồ cũng thổi tan lý kỳ phong tâm tư, Hắn trở nên rất là yên tĩnh Chậm rãi nhắm hai mắt Lý kỳ phong triệt để buông lòng chính mình Thần thức tựa như là như thủy triều hướng phía bốn phương Tám hướng khuyết tán mà đi Thiên địa tựa hồ lấy hắn làm trung tâm Vạn vật sinh linh Đều là tại thần trí của hắn bên trong Lá cây rơi xuống trồi non đào được Lão hổ săn mồi chim trứng nở Hùng ưng đỏ sức không ngư du trong sông Xuân về hoa nở, có sinh ra chết, sinh tử luân hồi, đây chính là đạo của tự nhiên. Lý Kỳ Phong có thể rõ ràng cảm giác được tại thời gian trôi qua mỗi trong một sát na. Đều là có sinh mệnh mất đi. Cũng có mới sinh mệnh xuất sinh. Chứ đi vô thường, là sinh diệt pháp. Sinh diệt diệt đã tịch diệt làm vui. Lý Kỳ Phong trong lòng hiện ra một câu từng tại kiếm tông trong tàng thư các nhìn thấy một câu. lặp đi lặp lại nhấm nuốt nghiên cứu phía dưới. lý kỳ phong trong lòng bi thương giảm bớt mấy phần. nguyên bản ép trong lòng của hắn tựa như là ngàn vạn trọng sơn nhạc đồng dạng bất lực cũng là tiêu tán tại cách này núi trong gió. tâm vô bàng vụ. lý kỳ phong giờ khắc này vô cùng buông lỏng tựa hồ cùng phiến thiên địa này triệt để hóa làm một thể. thần trí của hắn tiếp tục hướng ra ngoài khuyết tán. sông núi sông lớn Gấm tú lâu các đình đài lâu vũ Hẻm núi vực sâu Phi cầm tẩu thú Đế vương quân thần Một bộ minh mông vô ngần thiên địa Bức tranh chầm chậm triển khai Lý kỳ phong chầm chậm ngồi xếp bằng xuống Cảm thụ được thiên địa vạn vật chi biến Thần thức đi xa vạn dặm Thượng quan thiến thiến đứng ở nơi xa Nhìn chăm chú lên ngồi xếp bằng trên đỉnh núi cô đơn thân ảnh Trong lòng ẩn ẩn làm đau Từ đầu đến cuối Lý Kỳ Phong đều là đang yên lặng gánh chịu Chưa hề có phàn nàn Đêm chưa hề có cái gì lời nói hùng hồn Hắn liền như là là một con cần cù chăm chỉ lão hoàng ngư bình thường Một mực đang nỗ lực làm lấy mình nên làm sự tỉnh Một mực tại yên lặng không nghe thấy gánh chịu cường điệu gánh Kỳ thật, ngươi có thể không cần gánh chịu đây hết thảy. Thượng quan thiến thiến trong lòng yên lặng nói lâm trường ca xuất hiện tại thượng quan thiến thiến bên người. nói khẽ. hắn nếu là đã quyết định muốn gánh chịu đây hết thảy, liền đương nhiên sẽ không thay đổi chủ ý. hắn hiện tại bất quá là mệt mỏi mà thôi. thượng quan thiến thiến nói khẽ thật hy vọng đây hết thảy nhanh lên kết thúc. lâm trường ca trầm tư một chút, trầm rãi nói, đây hết thảy khẳng định sẽ kết thúc. thượng quan thiến thiến nói. Không biết còn phải thừa nhận nhiều ít sinh ly tử biệt lâm trường ca vẻ mặt nghiêm túc mà nói. Sư phụ đã từng nói cho ta. Vạn sự vạn vật. Đều có nhân quả. Thăng trầm. Bất quá là nhân chi thường tình Sinh tử luân hồi. Chính là vạn vật chi đạo. Không làm thì không có ăn. Chính là tốt nhất bằng chứng. Thượng quan thiến thiến khẽ trao mày. Nói thế nhưng là ta vì hắn đau lòng. Lâm trường ca cười nói, ngươi không phải hắn. Vì sao muốn bi thương? Thượng quan thiến thiến thần sắc không khỏi biến đổi, lộ ra một tia nghi hoặc. Lâm trường ca cười nói, thế gian mọi chuyện. Chỉ muốn kiên trì đến cuối cùng. Nhất định là tốt. Quá trình bên trong kinh lịch đủ loại bất quá chúng ta nên trải qua mà thôi. Thượng quan thiến thiến trùng điệp gật đầu, không nói thêm nữa. Lâm trường ca lặng yên không tiếng động rời đi. hắn còn có rất nhiều chuyện muốn làm. Lang huyên sơn mạch chính là nam bắc tung hoành mấy trăm dặm dãy núi đã từng cường đại nhất chiến hoàng môn chính là ở chỗ này. Lâm trường ca đứng lơ lửng trên không. tiếng hoan hô nói sư phụ đã từng nói cái này lang huyên sơn mạch chính là phúc phận chi địa bên trong dãy núi chất chứa hai đầu long mạch chấn ép thiên địa khí vận. An táng người ở chỗ này phúc phận muôn đời. Kim xuyên bọn người gật gật đầu, nói, vậy chúng ta lại bắt đầu. Sau một khắc từng ngụm quan tài bắt đầu ở cái này bên trong dãy núi an táng. Huyền Sơn tử tăng nhân môn lăng không ghét phu ngồi xiếp bằng, hai tay hợp thành chữ thập đọc kinh văn. Giữa thiên địa, mịt mờ phản âm thật lâu không dứt. Lâm trường ca thân hình khẽ động, xuất hiện tại hơn 10 dặm bên ngoài Sơn Phong trước đó. Hít sâu một hơi Sau một khắc Vạn trưởng kiếm khí từ quanh thân càn quét mà ra Hóa thành vô số thanh kiếm chém tới sơn phong Bụi đất tung bay kiếm khí phun trào Từng đảo bia đá trực tiếp từ ngọn núi bên trên cắt đi Vũ trường không cùng hận trường liệt đúng hẹn mà tới Hai người không nói tiếng nào Tựa như là tâm linh tương thông bình thường Hảo đáng nội lực trực tiếp càn quét mà ra Gánh vác lấy bia đá rời đi Anh hùng há có thể vô danh trần trần thần sắc trang nghiêm. Lấy kiếm là đao khắc. Ở phía trên bia đá khắc xuống từng đạo danh tự. Đạo Đức Tông xem lễ đại điển chính là một cái âm mưu. Một cái thần miếu mưu đồ gần như trăm năm âm mưu. Nó mục đích chính là chiếm hữu phiến đại lục này. Trở thành cái này phiến chủ nhân của đại lục. Nô dịch giang hồ cao thủ. Bất quá trận này âm mưu trung quy là không có đạt được. Bất quá đã là sừng sững trăm năm mà không ngã đạo Đức Tông bị đẩy vào diệt vong bên trong. Bốn vị đại chân nhân, ba vị chết, một vị vẫn là thần miếu chó săn. Trong tông môn đệ tử càng là tử thương thảm trọng. Diệt vọng. Liễu xuyên hai vị này đạo Đức Tông tuyệt thế thiên kiêu. Tương lai tất nhiên là có thể trở thành đại chân nhân đạo Đức Tông đệ tử. Tại ánh tà dương đỏ quạt như máu dư huy bên trong. Ngồi ở kia rách nát đại điện trên không Một người một đại liệt tử Ánh mắt phức tạp Bọn hắn từ không nghĩ tới đạo Đức Tông sẽ lưu lạc đến một bước này Bọn hắn từ trước đến nay mười phần tôn kính thiên thánh đại chân nhân lại là thần miếu quân cờ Tại khổ tâm của hắn tính toán bên trong Không chỉ có là đem toàn bộ giang hồ đẩy hướng tử vong chi địa Cũng là đem đạo Đức Tông đính tại xỉ nhục chỗ phía trên Nhất định bị người giang hồ phỉ nhổ. chỉ trích. Nghĩ gì thế ôn tử phàm xuất hiện trên đại điện, lên tiếng hỏi. nhuốm máu quần áo còn không tới kịp đổi đi, nhìn có chút chật vật. Diệp vọng đem rượu đài sơ lên. Miệng lớn liệt tiểu rót vào đến trong cổ họng. Cực nóng cảm giác tựa như là nham tương đồng dạng tại trong cổ họng càn quấy. Loại cảm giác này đến hết sức thống khoái. Lắc đầu trong thần sắc đều là không cam lòng chi ý Sư thúc Ngươi nói cái này thật tốt đạo đức tông Làm sao liền trở thành cái dạng này Diệt vọng giọng nói có chút run rẩy Liễu xuyên ánh mắt cũng là nhìn về phía ôn tử phàm Trong thần sắc hết sức phức tạp Không biết nên nói cái gì ôn tử phàm thần sắc mười phần bình tĩnh Nói Không phá thì không xây được Trong những năm này Đạo Đức Tông đắt là nát đến thực chất ở bên trong Hôm nay tai ương cũng là chuyện đương nhiên Không có cái gì khổ sở Cũng không đáng đến khổ sở Liễu Xuyên nói khẽ Sư Thúc Ngươi thế nhưng là biết Đạo Đức Tông thế nhưng là trong lòng ta chủ cột Ôn tử phàm lắc đầu Nói Ngươi sai Cái này Đạo Đức Tông bất quá là Đạo Đức Tông mà thôi Trong lòng của ngươi chủ cột chính là Đạo Đức Tông tinh khí thần Là người tín ngưỡng đồng thời tôn trọng đồ vật Đây hết thầy không theo đạo đức tôn mà chuyển di ngươi tín ngưỡng muốn tiếp tục tín ngưỡng xuống dưới Liễu xuyên như có điều suy nghĩ nhìn về phía ôn tử phàm chậm rãi gật đầu Diệp vọng tựa hồ cũng là nhận lấy dẫn sắt bình thường trong đôi mắt tinh quang liên liên Ôn tử phàm tay phải nhất câu Đem liễu xuyên rượu trong tay đài cầm trong tay Bỗng nhiên rót vào mấy ngụm Lên tiếng nói. Lần này đạo Đức Tông có thể nói là gặp sao tai họa ngập đầu. Thế nhưng là thì tính sao chúng ta tín niệm trong lòng còn tại. đạo Đức Tông vẫn là đạo Đức Tông. Nên gánh vác gánh nặng tự nhiên còn phải nhận lãnh đến. Bắt đầu từ hôm nay. Ta đạo Đức Tông sẽ làm đem hết toàn lực. diệt trừ thần miếu. Liễu xuyên thần sắc nhận thật nói. Diệp vọng trong thần sắc lộ ra mỉm cười. Nói. Sư thúc liền là sư thúc Một phen ngôn ngữ tựa như là để cho ta lập tức cảm giác thể hồ quán đỉnh Như ở trong mộng mới tỉnh Ôn tử phàm cười cười, nói trẻ con là dễ dạy Thiên hạ kiếm tông 125 chương 2470 gặp chúng sinh thần miếu tại phiến đại lục này mưu đồ mấy chục năm Hắn mục đích đúng là vì cướp đoạt thuộc về phiến đại lục này khí cơ Chúa tể phiến đại lục này vận mệnh Mưu đồ nhiều năm Kết cuộc đến cùng như thế nào Ai cũng là không cách nào dự đoán Theo đạo đức tông sự tình truyền ra Trong giang hồ nhất lên phủ lên sóng lớn Thần miếu dùng tâm chi đáng sợ Tính toán chi sâu để trong giang hồ mỗi một vị cảm giác được tim đập nhanh Nếu là không có nhiều người giang hồ tiền bối toàn lực ứng phó Không tiếc mạng sống thay đổi thế cục, Chỉ sợ hiện tại đã là mặt khác một phen cuộc diện Nguyên bản tu kiến khí thế rộng rãi đạo Đức Tông tại đại chiến bên trong hóa thành phế tích. Để người thổn thức không thôi. Nhất định mang tiếng xấu đạo Đức Tông để tử tại mười phần nghệ oải đồng thời cũng là trở nên kiên định. Trận này tự dưng tai họa chẳng trách bất luận kẻ nào. Là đạo Đức Tông căn bản là không có cách phòng ngừa Liễu xuyên cùng diệt vọng hai cách này đạo Đức Tông thiên kiêu âm thầm quyết định. Chính như cùng hắn nhóm trong ngày thường cạnh tranh với nhau bình thường Dùng mình hành động thực tế đến rửa sạc đạo đức tôn sỉ nhục Một thân áo đen ôn tử phàm hoàn toàn không có trong ngày thường như vậy tiêu sái Trong thần sắc mang theo mấy phần ngưng trọng Trên tầm dâu ria xồm xoàm Nhiều mấy phần đổi phế khí tức Chậm rãi đi vào lâm trường ca bên người Nhẹ nói Phàm là thần miếu người Đều đáng chết Lâm trường ca trong thần sắc mười phần bình tĩnh. trầm rãi nói. Thần miếu tỉ mỉ chuẩn bị nhiều năm như vậy. Hiện tại mắt thấy thành công đang ở trước mắt. Nghĩ đến bọn hắn tất nhiên sẽ trở nên điên cuồng. Ôn tử phàm cười nói điên cuồng lại có thể thế nào ta đảo đức tông để tử cũng không phải người sợ chết. Lâm trường ca trầm mặt một chút. Nói. Thần miếu sẽ không cho chúng ta quá nhiều thở dốc thời cơ. nghĩ đến càng thêm trả thù đáng sợ liền trên đường lần này không biết lại muốn chết bao nhiêu người ung tử phàm tiêu sái cười một tiếng lên tiếng nói thì sợ gì vừa chết có thể giết một cách không thua thiệt giết hai cách là kiếm lời lâm trường ca tử phương xa thu về ánh mắt thần sắc bình tĩnh mà nói yên tâm đắc đạo người trời trợ giúp thần miếu hết thảy khổ tâm tính toán công giá chàng mà thôi Ôn Tử Phàm cười nói, đây là đương nhiên. Thái thượng Thanh cung, Huyền Sơn tự, Kiếm tông, Chân Nguyên kiếm phái. Tại Đạo Đức tông biến cấu ngắn, ngủi ngắn trong vòng 3 ngày, vô số giang hồ cao thủ chính là tại Đạo Đức tông hội tụ. Tổ chim bị phá không chứng lành. Hiện tại trong giang hồ to to nhỏ nhỏ tông môn đều là trở nên chưa từng có đoàn kết, quyết tâm đối kháng thần miếu. Trong ngày thường ăn oán không phải là ăn ăn oán oán. Thậm chí là sinh tử mối thù đều là đang đối mặt thần miếu lớn lao dưới áp lực triệt để vứt bỏ. Mạnh trường hảo. Lương thanh đế chờ một đám giang hồ cao thủ là tọa này giang hồ đổi lấy lớn lao thời cơ. Cho bọn hắn sáng tạo ra sinh cơ. Hiện tại người mất đã mất, phiến đại lục này vận mệnh triệt để nắm giữ tại người sống trên tay. Càng ngày càng nhiều người tại đạo Đức Tông hội tụ bầu không khí cũng là trở nên khẩn trương lên. mây đen ép thành thành muốn phá vỡ bất luận người nào trong lòng đều là phi thường rõ ràng lựa chọn tạm thời rút lui thần miếu tất nhiên sẽ ngóc đầu trở lại đến lúc đó nhất định là quyết định hết thảy một trận chiến sau trận chiến này hết thảy trở nên mười phần sáng tỏ trên đỉnh núi lý kỳ phong tâm nếu không có vật kết phu ngồi xiếp bằng thần trí của hắn biến đến vô cùng mênh mông Tựa hồ cùng phiến thiên địa này hóa làm một thể. Trong thiên nhiên rộng lớn vạn vật cùng hắn vô cùng thân thiết. Băng tuyết hóa tan. Cành liễu này mầm. Phá kén thành bướm, Chim non ung bác không. Trăm sông vào biển. Hết thảy tự nhiên chi cảnh tại Lý Kỳ Phong não hải tại hiển hiện. Giờ khắc này Lý Kỳ Phong quên mất tất cả. hắn phảng phất liền là một ngọn núi, một cái cây thậm chí là một gốc không chút nào thu hút mầm non. loại này quên mất hết thầy tính tỏa không phải là không một loại tu hành. võ đạo ba trọng cảnh giới. thấy mình. mỗi ngày đất. gặp chúng sinh. giữa thiên địa, lực lượng cường đại nhất không ai qua được tự nhiên chi lực. ấu tiểu trồi non có thể đột phá cứng rắn vô cùng nham thạch. đại địa run rẩy có thể phá hủy núi non trùng điệp. Càn quấy hồng thủy có thể bao phủ hết thầy sinh mệnh. Gió lúc khách khí cuốn lên đầy trời cát vàng trăm trượng. Giờ khắc này Lý Kỳ Phong trước nay chưa từng có bình tĩnh. Tâm cảnh của hắn tại loại an tính này bên trong nhanh chóng tăng lên. Thần trí của hắn tựa như là như thủy triều, khuyết tán càng xa. Hắn thấy được một vài bức cảnh tượng. Chúng sinh chi tướng. Đơn giản mà cũ nát đảo quan tựa hồ bị người triệt để quên lãng. Nho thánh khổng trường thu cùng áo xanh đạo sĩ ngồi đối mặt nhau đánh cờ. Trên bàn cờ đen trắng tử phân biệt rõ ràng áo xanh đạo sĩ nắm chặt trong tay hắc tử thật lâu không cách nào rơi xuống. Khổng trường thu nhìn về phía đầu nhập đạo quán bên trong ánh nắng. Trong thần sắc hiện ra mỉm cười. Chậm rãi nói. Ngươi đã suy tư một ngày một đêm. Còn không rơi tử sao áo xanh đạo sĩ khóa chặt lông mày. Thanh âm ngưng trọng nói. cái này viên hắc tử cũng không tốt hả a có chút chỉ sợ là phí công nhọc sức Đây bàn đều thua khổng trường thu cười nói kỳ thật ngươi không cần như thế khó xử áo xanh đạo sĩ ngẩng đầu nói vì sao khổng trường thu trầm mặc một chút ngữ khí chậm rãi nói bàn cờ này từ vừa mới bắt đầu ngươi liền thua kết cuộc đã được quyết định từ lâu vô luận ngươi như thế nào lại cứu vãn Đều là không làm nên chuyện gì Uổng phí hết thời gian mà thôi Áo xanh đạo sĩ khóa chặt lông mày giãn ra Trong thần sắc hiện ra mỉm cười Nói ta cũng không cho rằng như vậy Khổng trường thu nói Ngươi có thể thử một lần Áo xanh đạo sĩ cười cười Nói thử một lần liền thử một lần Ngôn ngữ rơi xuống Áo xanh đạo sĩ trực tiếp lạc tử Khổng trường thu tựa hồ là sớm có đoán trước bình thường không có nửa phần trần chờ, một viên bạch tử rơi xuống. áo xanh đạo sĩ nhíu mày lại, nắm chặt lấy hắc tử trần chờ một chút, lần nữa lạc tử. khổng trường thu vẫn là không có nửa phần trần chờ, trực tiếp lạc tử. áo xanh đạo sĩ lần nữa nhíu mày, thật lâu không cách nào lạc tử. khổng trường thu bưng lên bên cạnh sớm đắt là không có nhiệt độ nước trà uống một hơi cạn sạch, cười nói, ngươi thua. Áo xanh đạo sĩ đem trong tay quân cờ thả lại cờ trong hộp, không có cam lòng mà nói, ta thua. Khổng trường thu thần sắc bình tĩnh mà nói. Ngươi hẳn là rất rõ ràng. Vô luận ngươi như thế nào mưu đồ, Đều là không cách nào cải biến đã được quyết định từ lâu sự tình. Áo xanh đạo sĩ trong thần sắc hiện ra mỉm cười. Chợt cười ra tiếng. Theo sát tựa như là điên cuồng bình thường. Cười ha ha. Khổng trường thu thần sắc như trước, ngồi tại trên bộ đoàn, không có nửa phần ngoài ý muốn. Trời muốn hắn diệt vong tất để hắn trước điên cuồng. vuốt vuốt chén trà trong tay, khổng trường thu không thèm để ý chút nào. Bất quá là một ván cờ mà thôi. Ngươi thật cảm thấy có thể cải biến ta ý nghĩ sao hiện tại vạn sự sẵn sàng chỉ thiếu gió đông. Ta là không thể nào từ bỏ. Áo xanh đạo sĩ như là giống như điên. khổng trường thu cười gật gật đầu trầm rãi nói ngươi đương nhiên có thể buông tay đánh cược một lần bất quá ta có thể nói cho ngươi ngươi muốn vì ngươi làm ra điên cuồng trả giá đắt áo xanh đạo sĩ thần sắc trở nên mười phần kiên quyết ngữ khí giống như hàn băng đồng dạng mà nói ta sẽ không tiếc khổng trường thu trầm tư một chút ngữ khí rất nhẹ mà nói ngươi sợ rằng sẽ trở thành tội nhân thiên cổ áo xanh đạo sĩ lần nữa xa vào đến trong trầm mặt hồi lâu sau áo xanh đạo sĩ đánh vỡ trầm mặt nhìn chăm chú lên khổng trường thu trong thần sắc như ở trong mộng mới tỉnh ngữ khí băng lãnh nói ngươi là lúc nào phân biệt ra thân phận chân thật của ta khổng trường thu trầm rãi nói tại thời gian rất sớm áo xanh đạo sĩ âm thanh lạnh lùng nói thời gian rất sớm là lúc nào khổng trường thu trầm tư một chút. nói một năm trước đó áo xanh đạo sĩ thần sắc khiếp sợ nhìn chăm chú lên khổng trường thu chậm rãi nói ngươi còn thật sự chính là tốt lòng giả a khổng trường thu chậm rãi nói quân tử làm dấu khí tại thân chờ thời áo xanh đạo sĩ thần sắc băng lãnh mà nói ngươi thật là ngu xuẩn a khổng trường thu nói làm sao mà biết áo xanh đạo sĩ cười lạnh nói Ngươi hẳn là tại phân biệt thân phận ta thời điểm liền nên hành động. Đem hết thầy bóp chết tại trong trứng nước. Không nên ngồi bàng quan. Nuôi hồ gây họa. Khổng trường thu cười nói, lời hại hơn nữa lão hổ trung quy là không cách nào trốn qua thợ săn lồng giam. Áo xanh đạo sĩ phát ra hử lạnh một tiếng, nói, vậy ta ngươi chính là nhìn là được. Một đạo thân ảnh màu đen tựa như là u linh xuất hiện tại áo xanh đạo sĩ sau lưng. Cả người hoàn toàn giấu ở áo bào đen bên trong Lên tiếng nói Miếu chủ Có gì phân phó trước mắt vì này áo xanh đạo sĩ không là người khác Lại là giấu ở phía sau màn Chuẩn bị nhiều năm thần miếu miếu chủ Đối ở trước mắt một màn này thần sắc của hắn mười phần bình tĩnh tựa hồ cũng trong dữ liệu truyền lệnh xuống toàn lực ứng phó Không tiếc hết thảy chém giết tất cả địch nhân Áo xanh đạo sĩ âm thanh lạnh lùng nói. Tại phun ra ngôn ngữ trong nháy mắt, người áo đen kia chính là biến mất vô tung vô ảnh. Khổng trường thu cười lắc đầu, lắc lư một cái ấm trà, cười nói trà lạnh cũng nên thay. Sáng sớm, trời trong không có sương mù. Mặt trời mới mọc quang mang vạn trượng, lại là không cách nào xua tan đạo đức tôn trên không bao phủ kiềm chế khí tức. Nên tới cuối cùng sẽ đến. một đạo du dương mà uyển chuyển tiếng địch truyền ra như có như không tại sông núi trong rừng rậm lưu truyền lần lượt từng thân ảnh từ bốn phương tám hướng tổ đến sau một khắc tiếng địch nhất truyền như khóc như khóc không hiểu nhiều hơn rất nhiều bi thương chi ý để người nghe được chính là cảm giác được trong lòng không đành lòng thượng quan thiến thiến lâm trường ca trần trần Tụi thông tăng nhân chờ cả đám nhìn về phía lần nữa quyển thổ mà đến thần miếu cao thủ. Trong thần sắc đều là ngưng trọng. Cái này đem là sinh tử chi chiến. Vô luận là ai trong lòng đều là rõ ràng. Đây là một trận đánh cược. Bây giờ đạo đức tông bên trong hội tụ vô số giang hồ cao thủ. Đến đối kháng thần miếu. Nếu là những người này bại. Như vậy tòa này giang hồ cũng chính là bại. Lâm Trường Ca chậm rãi hướng phía trước bước ra một bước, chậm rãi nói: "Chúng ta đã không có đường lui." Ấm máy móc làm việc là được. Ngôn ngữ rơi xuống, Lâm Trường Ca thân thể đột nhiên mà động. Vị này một mực đi theo Nho Thánh Khổng Trường Thu du lịch giang hồ đại đệ tử, tại hôm nay rốt cuộc lộ ra phong mang. Thân thể như lưu quang. Lâm Trường Ca trong một chớp mắt chính là phủ cận, hai tay khẽ động, Lâm trường ca sau lưng gánh vác 18 thanh trường kiếm đột nhiên ra khỏi vỏ theo thứ tự hướng phía trước trùng sát mà ra. Quần áo phần phật, lâm trường ca từ thái bên trong mang theo không nói ra được tiêu sái. Dẫn đầu trùng sát mà ra thứ nhất thanh kiếm đã là vô tình xuyên qua một thần miếu cao thủ. Kiếm thế không ngừng chút nào. Tựa như là phá đê hồng thủy bình thường. Không người nào có thể ngăn cản. Mũi chân liên tục điểm ra. Kia xếp thành một hàng trường kiếm đột nhiên hướng xuống rơi xuống. Sau một khắc, tựa như là tiềm long nhập sông. Không người nào có thể ngăn cản. Lăng lệ kiếm uy trực tiếp liên tục chém giết hơn 10 người. Ôn tử phàm cười cười. Ánh mắt nhìn về phía đại triển thần uy lâm trường ca. Gật gật đầu. Nói, không hổ là nho thánh đại đệ tử. Cái này một phần quyết đoán cùng thực lực để vô số giang hồ cao thủ theo không kịp a Trần trần gật gật đầu, nói, một mực tàng sao không ra kiếm quả nhiên là sắc bén nhất. Ôn tử phàm thở dài ra một hơi. Trong ánh mắt trở nên hết sức phức tạp. Ngày hôm trước hắn đã là đem mình suốt đời sở học chỉnh lý thành giấy bút. Mang đến Đông Đại Sơn. Hắn hiện tại đã hoàn toàn không có nửa phần gánh vác. Tâm không lo lắng. Chuyên tâm đối địch Thời gian không chờ ta, ta đi trước Ngôn ngữ phun ra trong nháy mắt Ôn tử phàm thân hình đã là đến hơn 10 trưởng bên ngoài Một đôi thiết quyền liên tục ném ra Dưới nắm tay cẩu tử vô sinh Tại ôn tử phàm động trong nháy mắt Một mực kìm ném một hơi đạo đức tông để tử liên tục trùng sát mà ra Trong lòng còn có lòng quyết muốn chết một phát ra sức chiến đấu đáng sợ Thượng quan thiến thiến thần sắc trở nên mười phần ngưng trọng. trầm rãi nói. Chúng ta nhìn không thể để cho đạo đức tông bị đức đoạn truyền thừa. Trần trần ngữ khí kiên quyết nói đây là tự nhiên. Kim xuyên chờ một đám kiếm tôn cao thủ đứng ở thượng quan thiến thiến bên người. Đều là vận sức chờ phát động. Hận không thể lập tức buông tay chém giết. tuổi thông tăng nhân hai tay hợp thành chữ thập. Nói ra một tiếng ngã Phật tử bi. Ánh mắt nhìn về phía thượng quan thiến thiến. chậm rãi nói. Thượng quan cung chủ. Không biết lý tôn chủ ở nơi nào thượng quan thiến thiến ngữ khí bình tĩnh nói. Chờ đến hắn nên xuất hiện thời điểm. Hắn tự nhiên sẽ xuất hiện. tổ thông tăng nhân gật gật đầu. Nói. Như thế. Lão tăng trong lòng chính là an định. Lần này ta huyền sơn linh 308 tên để tử cam nguyện xuống địa ngục. Vì thiên hạ người chờ lệnh, thượng quan tiến tiến gật gật đầu, nói cao tăng có lòng. Tuổi thông tăng nhân hai tay hợp thành chữ thập, lên tiếng nói ta đi trước đi. Thượng quan tiến tiến gật gật đầu, tuổi thông cao tăng bước ra một bước, chính là biến mất tại nguyên chỗ. Thiên thánh đại chân nhân đứng ở một gốc trăm năm cử lòng phía trên, người nhẹ như lông hồng, đứng ở trên ngọn cây, không nhúc nhích tí nào. thần miếu vận mệnh như thế nào phiến đại lục này chìm nổi hết thảy đều là hắt ở hôm nay một trận chiến này phía trên Người thế nhưng là rốt cuộc xuất hiện diệp vọng ngữ khí bình tĩnh nói thiên thánh đại chân nhân thần sắc hơi đổi ánh mắt nhìn chăm chú lên diệp vọng trong thần sắc lộ ra một hơi khí lạnh nói ngươi chuyên môn đang chờ ta diệp vọng thần sắc bình tĩnh mà nói đương nhiên thiên thánh đại chân nhân cười lạnh nói ngươi không phải là đối thủ của ta diệp vọng như có điều suy nghĩ gật gật đầu nói có lẽ đi thiên thánh đại chân nhân âm thanh lạnh lùng nói đã như vậy ta khuyên ngươi một câu không muốn tự tìm đường chết diệp vọng cười cười nói ngươi là đến đạo đức tông tội nhân là ngươi đem đạo đức tông đính tại xỉ nhục trổ phía trên thiên thánh đại chân nhân ngữ khí bình tĩnh nói Thì tính sao diệt vọng thần sắc trở nên mười phần nghiêm túc. Ngữ khí ngưng trọng nói. Cho dù là ta chết. Ta cũng nhất định phải giết chết ngươi. Thứ không biết chết sống. Thiên thánh đại chân nhân trong giọng nói hàn ý lăng liệt. Sau một khắc. Dưới chân thanh tùng đột nhiên mà động. Tựa như là cuồng phong cuốn tới. Thiên thánh đại chân nhân thân thể hóa thành một đạo lưu quang sông về phía diệt vọng. Một đạo thấp giọng tiếng long ngâm vang lên. Thiên Thánh Đại Chân Nhân trên tay phải bộc phát ra uy thế cường đại, tựa như là long chảo bình thường, thẳng đến Diệp Vọng cổ họng. Diệp Vọng thân thể lù lù bất động, tại kia lăng lệ kình phong cuốn lên hắn lọn tóc thời điểm, nắm đấm của hắn đột nhiên mà động, quyền chảo gặp nhau. Bá đạo kình khí càn quấy mà ra, Diệp vọng sắc mặt trầm xuống toàn thân cao thấp như là dây cung căng cứng bình thường to lớn ám kình tuôn ra. Thiên thánh đại chân nhân thân thể lập tức hướng về sau bay ngược mà đi. Sắc mặt bên trong lộ ra một tia chấn kinh. Đang lúc này, một thân ảnh xuất hiện tại thiên thánh đại chân nhân sau lưng. Là Liễu Xuyên. Một đạo hàn quang thoáng hiện. Liễu Xuyên kiếm trong tay ám sát hướng thiên thánh đại chân nhân lưng về sau. Thiên thánh đại chân nhân thần sắc kinh biến thân thể cưỡng ép đứng vững, nhưng người mà động, né nhanh qua trí mạng một kiếm. Sắc bén mũi kiếm sát qua thiên thánh đại chân cánh tay của người phía trên, một đạo vết thương ghê sợ thình lình xuất hiện. Thân thể đứng vững thiên thánh đại chân nhân ngữ khí băng lãnh mà nói thật là vượt quá dữ liệu của ta a Diệp vọng cùng liễu xuyên hiện lên bao bọc chi thế đứng thẳng. Hôm nay... Ta hai người chính là liên thủ chu sát ngươi cái này đạo đức tông tội nhân. Liễu Xuyên ngữ khí bình tĩnh nói. Sinh tử chi chiến kéo lên màn mở đầu. y theo lấy trước đó mưu đồ. Đạo đức tông. Huyền Sơn tự. Kiếm tông cao thủ chính diện ngânh gích. Thái thượng Thanh Cung cùng chân nguyên kiếm phái cao thủ thì là mang theo những tông môn khác cao thủ lấy ám sát phương thức tiến hành quấy nhiễu. Cả tòa đảo Đức Tông trong lúc nhất thời bị đao quang kiếm ảnh bao phủ Sơn nhạc sụp đổ cử lỏng bẻ gãy cung điện đổ sụp bụi đất tung bay đại địa sạn nước Cao thủ ở giữa liều mạng tranh đấu bạo phát đi ra đáng sợ uy thế đủ để phá vỡ đá bể kim Lâm trường ca toàn thân áo trắng nhuốm máu thần sắc trắng bịch hô hấp trở nên nặng nề Một thân ảnh tựa như là ruột mì đồng dạng xuất hiện tại lâm trường ca trước người Đã lâu không gặp A một đạo ngoạn vị âm thanh âm vang lên lâm trường ca nhíu mày lại chậm rãi nói là ngươi lâm nham đình cười nói đương nhiên là ta không nghĩ tới a lâm trường ca gật gật đầu cười nói hoàn toàn chính xác không nghĩ tới thế nhưng là thì tính sao kết quả cũng giống nhau ngôn ngữ rơi xuống trong nháy mắt lâm trường ca thân thể đột nhiên mà động động như lôi đình hai chỉ nhô ra Kiếm khí bén nhọn phun trào. Tựa như là một thanh tuyệt thế lời kiếm. Chém tới Lâm Nham Đình. Lâm Nham Đình trong thần sắc không khỏi lộ ra một tia nghiền ngẫm. Làm Lâm Trường ca nhiều năm bằng hữu cũ. Hắn tự nhiên là biết được Lâm Trường ca lời hại. Bằng không hắn cũng sẽ không một mực kiềm chế tính tình chờ tới bây giờ mới ra tay. Hai tay khẽ động, Lâm Nham Đình trên hai tay hiện hiện ra bầm đen chi sắc. hắn tu luyện cả là trong giang hồ biến mất thật lâu công pháp tà môn thi độc tuyệt mệnh trưởng. Một nháy mắt. Lâm Nham Đình một trưởng vỗ ra kịch độc lan tràn ra. Lâm Trường ca thần sắc như trước. Kiếm khí sắc bén mình xuyên thủng Lâm Nham Đình bàn tay. Không lọt vào mắt kia ẩm giấu trong không khí kịch độc. Đen nhánh máu chậm rãi chảy ra. Lâm Nham Đình nắm chặt bàn tay cười lạnh nói Lâm Trường ca ngươi thật sự là quá cuồng vọng. Xong Huyền đột nhiên ném ra Hai thân ảnh lập tức giống như thiên thạch đồng dạng hướng về sau rơi đập mà đi Ôn tử phàm trong thần sắc đều là ý cười Một đám thứ không biết chết sống Đắc thế mấy ngày thật cho là mình có thể càn quấy thiên hạ phun ra một lời Ôn tử phàm tiếp tục nhanh chân hướng về phía trước Xong Huyền giống như chỗ không người tuổi thông cao tăng hai tay hợp thành chữ thập Chậm rãi mà đi Huyền Sơn tự một đám đệ đề tử đều là cầm trong tay đồng côn. Bảo hộ ở tuổi thông cao tăng bốn phía. Côn sắt chỗ đến. Thần miếu đệ tử không chết cùng trọng thương. Một đạo hồng sắc thân ảnh phiêu nhiên mà tới. Bén nhọn ông Minh Chi Thanh truyền ra. Một cây trường thương liên tục quét ngang kích đáng suốt chặn đường đồng côn. Tuổi thông cao tăng thần sắc như trước. Ánh mắt như kiếm Đối mặt với thằng đến mặt trường thương. Hai tay đột nhiên mà động Tuổi thông song tay nắm chặt ở trường thương Một tiếng gầm thét phát ra Trường thương đột nhiên run lên Tuổi thông song vững như thái sơn Vừa xài bước ra Trên hai tay nổi gân xanh Kinh khủng lực đạo bạo phát đi ra Trường thương lắc một cái Một thân ảnh bị bị hiện ra Lớn quần áo màu đỏ liên tục bay lên không mà động Theo sát một đạo nghẹn ngào âm thanh truyền ra tủ thông tay phải khẽ động hay chỉ tựa như là kìm sắt đồng dạng một mực kiềm chế ở một viên kim hạch bấm tay bắn ra kim hạch lấy tốc độ nhanh hơn nổ bắn ra mà ra trường thương đột nhiên mà động kim hạch bị đánh bay tủ thông phát ra một tiếng gầm thét lão nạp ngược lại là muốn xem thử xem ngươi đến cùng có bao lớn năng lực vừa sải bước ra trùng điệp một trưởng rơi vào trường thương phía trên Trường thương lập tức sống như xuân trong gió dương liễu kịch liệt run rẩy lên. Tuổi thông bước nhanh xông ra. Kia một đảo lớn thân ảnh màu đỏ bên trong lập tức phát ra một đảo bén nhọn thanh âm. Tựa như là vô số lệ vừa kêu rên. Giả thần giả vượt. Tuổi thông phun ra bốn chữ cương mãnh một quyền ném ra. Một nháy mắt đỏ chót thân ảnh hướng về sau lao đi. Lão chọc con lừa, ngươi thật sự chính là tàn nhẫn vô tình à. Một đạo bén nhọn thanh âm truyền ra, tụ thông không nói tiếng nào, quanh thân kim quang chói mắt, thân thể nhanh như thiểm điện, thoáng qua ở giữa xuất hiện tại lớn thân ảnh màu đỏ trước đó, tiếng hổ khiếu long ngâm truyền ra, tụ thông nắm đấm chứng thực, trong chốc lát, một viên lớn áo bào màu đỏ chậm rãi rơi xuống đất, thân mặc áo bào đỏ người lại là biến mất vô tung vô ảnh, cách đó không xa, một thân ảnh đứng vững khô gầy như que củi sắc mặt khô héo hai mắt lóm xuống dưới cả người tựa như là bệnh ruột đồng dạng tủ thông hai mắt như cử trầm giọng nói tốc độ thật nhanh kia bệnh ruột thanh âm nam tử bén nhọn mà nói lão hòa thượng tốc độ của ngươi cũng không chậm tủ thông trầm giọng nói ta khuyên ngươi một câu từ đâu tới đây liền là từ đâu đi bệnh ruột nam tử tức giận nói Ta không nghe ngươi cách này vương tám niệm kinh. Sau một khắc. Bệnh ruột nam tử thân thể lại cử động. Tốc độ tựa như là ruột mị bình thường. Xuất hiện tại tuổi thông trước mặt. Mười ngón như chào. Thẳng đến tuổi thông cổ họng Thanh âm thanh thuế truyền ra. Sắc bén lời chào xẹp qua tuổi thông cổ họng Giống như xẹp qua chuông đồng. Lại là không đả thương được mảy may. Phanh một quyền ném ra. Bệnh dưỡng nam tử thân thể bay rước ra ngoài. tuổi thông vừa sải bước ra, lại là một cái trọng quyền. Vô hạn trói mắt quang mang tại trên nắm tay hội tụ. Một quyền lần nữa chứng thực. Bệnh dưỡng nam tử lập tức sống như trong gió thu lá rụng bình thường, hóa thành vỡ nát. Ngã Phật tử bi. Hai tay hợp thành chữ thập tuổi thông hòa thượng thần sắc bình tĩnh. đạo quán bên trong. Pha tốt trà đã trở nên lạnh, khổng trường thu yêu nguyên bất vi sở động, vững như thái sơn. Áo xanh đạo sĩ vừa mới bắt đầu còn lộ ra bình tĩnh. Thế nhưng là theo thời gian trôi qua, hắn bình tĩnh biến mất. Bắt đầu đứng người lên nhìn về phía ngoài cửa sổ. Sau một lúc lâu chính là lo lắng khó nhìn tại nguyên chỗ đi tới đi lui. Người gấp khổng trường thu nhẹ giọng hỏi, vị này ẩm núp nhiều năm. Một mực thối lôi cư phía sau màn thần miếu chi chủ giờ phút này vậy mà không biết nên trả lời như thế nào sốt ruột sao sự tình còn chưa tới một khắc cuối cùng Không nóng này lại là không biết vì sao trong lòng của hắn trở nên mười phần bất an Ngươi không biết nên trả lời như thế nào bởi vì tâm của ngươi luống cuống Khổng trường thu Trầm rãi nói Thiên hạ kiếm tông 125 chương 2471 đại hưng mưu đổ nhiều năm Bây giờ đến quyết định kết cuộc một khắc cuối cùng Vị này thần miếu miếu chủ tâm bên trong trở nên mười phần bất an Trước đó trong lòng của hắn tự tin cùng bày mưu nghĩ ghế thế mà triệt để không còn tồn tại Khổng trường thu cười cười, nói uống một chén trà lạnh có thể để ngươi lánh tính một chút Áo xanh đạo sĩ thần sắc trở nên kiên quyết bắt đầu Lên tiếng nói Ta liền hết lần này tới lần khác không tin cái này ta Lời nói vừa dứt áo xanh đạo sĩ thân hình đột nhiên mà động, hướng ra ngoài lao đi. Khổng Trường Thu thân hình không chậm chút nào, ngăn tại áo xanh đạo sĩ trước người, thần sắc bình tĩnh mà nói: "Thật có lỗi, ta ở chỗ này, ngươi chỉ sợ là không thể rời đi." Trong thần sắc lộ ra mãnh liệt sát ý, áo xanh đạo sĩ âm thanh lạnh lùng nói: "Ngươi là đang tự tìm đường chết." Bỗng nhiên trong lúc đó áo xanh đạo sĩ thân thể đột nhiên mà động. Quanh thân càn quét ra ngập trời uy thế. Vừa xài bước ra. Liền là xuất hiện trước mặt khổng trường thu. Một quyền ném ra. Khổng trường thu thần sắc bình tĩnh tay phải khẽ động. Bàn tay bao khỏa cương mánh nắm đấm bàn tay trái đánh ra. Áo xanh đạo sĩ không khỏi mặt lộ vẻ chấn kinh. Cánh tay khẽ động. Càn quét ra uy thế cường đại. Tránh thoát khổng trường thu kiềm chế Thân thể hướng về sau trượt lui Đi chết đi ngữ khí băng lãnh phun ra ba chữ Áo xanh đảo sĩ quanh thân càn quét ra bàng bạc khí cơ Trong chốc lát Một đảo khổng lồ thân hình hiện hiện Kiềm chế mà lại khí tức kinh khủng tựa như là một tòa đại sơn trấn áp hướng khổng trường thu Khổng trường thu trong thần sắc lộ ra mỉm cười ngẩng đầu nhìn về phía kia tại thiên không bên trong quấy phong vân Hoàng Kim Cử Long. ngữ khí bình tĩnh nói. Đây chính là ngươi trong những năm này xúc dưỡng khí cơ áo xanh đạo sĩ không nói tiếng nào. Vừa xài bước ra. Hoàng Kim Cử Long đột nhiên mà động. Đối lý kỳ phong trùng sát mà xuống. Tay phải nhô ra. Hảo đáng kiếm khí càn quấy mà ra. Hội tụ tại khổng trường thu trong tay. Một thanh trường kiếm thình lình xuất hiện. chạm một kiếm chém giết mà ra. Giữa thiên địa bỗng nhiên sáng lên tựa như là xua tan hắc áng quang minh. Kia uy thế lấm liệt hoàng kim cử long tải kiếm khí bén nhọn bên trong hóa thành bột mịn. Áo xanh đạo sĩ trong đôi mắt lập tức lộ ra một tia chấn kinh. Tốc độ lại là cực nhanh. Trong một chớp mắt liền là xuất hiện trước mặt khổng trường thu. Một quyền ném ra. Khổng trường thu thân thể lập tức hướng về sau bay ngược mà đi. áo xanh đạo sĩ thân thể lại cử động đầu gối nhấc lên lần nữa va chạm mà ra khổng trường thu rời khỏi bên ngoài trăm trưởng thần sắc tự nhiên áo xanh đạo sĩ sắc mặt âm trầm nói ngươi hẳn phải biết ngươi ngăn không được ta khổng trường thu cười cười chắp tay sau lưng sau lưng một nháy mắt một đạo kiếm minh âm thanh truyền khắp giữa thiên địa trong một chớp mắt kiếm khí đầy trời cuốn tới Áo xanh đạo sĩ thần sắc kinh biến Nhìn chăm chú lên kiếm khí đầy trời Không thể tưởng tượng nổi mà nói Khổng trường thu Ngươi thật là là thằng điên Khổng trường thu cười nói Ta khổng trường thu nguyện ý bằng vào ta mệnh Vì cách này giang hồ đổi một mảnh quang minh Sau một khắc Kiếm khí đầy trời đột nhiên mà động Giống như đại giang thủy triều Thế như thiên quân vạn mã công kích mà tới Trên đỉnh núi lý kỳ phong chậm rãi đứng dậy trong thần sắc mười phần bình tĩnh trong đôi mắt lộ ra một tia phức tạp chợt trở nên thanh tịnh vừa sải bước ra lý kỳ phong bắt đầu xuống núi theo hắn mỗi bước ra một bước lý kỳ phong quanh thân bảo phát đi ra kiếm khí chính là tăng vọt mấy phần đợi đến cuối cùng lý kỳ phong sau lưng như là gánh vác lấy một tòa kiếm khí đại sơn Giờ khắc này ánh mắt mọi người đều là tụ tập tại Lý Kỳ Phong trên thân. Lý Kỳ Phong trong thần sắc lộ ra lộ ra mỉm cười. Ánh mắt chậm chầm, chầm đào qua đám người. Chầm rãi gật đầu. Tâm kiếm không hối hận. Đột nhiên trong lúc đó. Kia một tòa kiếm khí đại sơn đột nhiên biến mất. Ngay sau đó hóa thành vô số chuôi lời kiếm. Kiếm đến chỗ không đâu địch nổi. Giờ khắc này. Thần miễu cao thủ tựa hồ gặp tử thần bình thường. Căn bản là không có cách chống lại. Đợi đến bọn hắn kịp phản ứng thời điểm. Vô tình lời kiếm đã là vô tình đâm xuyên qua cổ họng của bọn hắn. Giết chóc. Vô tình giết chóc. Tâm ý chỗ đến, mọi việc đều thuận lợi. Thần miếu cao thủ không ngừng chết đi. Lý Kỳ Phong tóc đen đầy đầu cũng là mắt trần có thể thấy biến thành tóc trắng. đây là có chuyện gì độc cô thần thần sắc khiếp sợ nói thượng quan thiến thiến chậm rãi lắc đầu trong thần sắc vô cùng ngưng trọng hắn tại hao phí chính hắn khí cơ tuổi thông cao tăng vẻ mặt nghiêm túc nói hắn có thể sẽ chết trần trần chậm rãi nói một nháy mắt trái tim tất cả mọi người thanh trở nên phức tạp bất thình lình một đạo kiếm minh âm thanh vang vọng đất trời ở giữa vô tận hảo nhiên chi khí từ trên trời hạ xuống, lý kỳ phong hao phí khí cơ không giảm tăng vọt. đây là, nho thánh khổng trường thu tuổi thông thần sắc khiếp sợ nói, ngoài trăm dặm, khổng trường thu chắp tay sau lưng sau lưng, trong thần sắc mười phần bình tĩnh, nhìn chăm chú toàn thân đấm máu áo xanh đạo sĩ, chậm rãi nói, ngươi cuối cùng vẫn là bại. Áo xanh đạo sĩ trong thần sắc đều là không cam lòng. Thân thể chậm rãi rơi xuống đất. Cười nói. Ta đích xác là bại. Thế nhưng là ta cũng là mài chết ngươi. Khổng trường thu cười nói. Ta có thể chết. Bất quá thần miếu sợ rằng cũng phải diệt vong. Áo xanh đạo sĩ thần sắc trở nên mười phần ngưng trọng. Sau một lát. Áo xanh đạo sĩ thở dài một hơi. Nói thần miếu đích thật là xong. Mất đạo giả quả trợ. Tại Lý Kỳ Phong tuyệt đối áp chế dưới thần miếu cao thủ không ngừng chết đi. Khổ tâm mưu đồ. Ý đồ trưởng quản phiến đại lục này thần miếu cao thủ giờ phút này hoàn toàn trở thành cá trong chậu Hẳn phải chết không nghi ngờ. Thần sắc trắng bệt khổng trường thu đột ngột xuất hiện tại Lý Kỳ Phong bên người, nói khẽ, ngươi làm được đủ nhiều có thể. Tóc trắng phơ Lý Kỳ Phong chầm rãi mở ra hai mắt. Trong thần sắc đều là giã rời. Đối lỗ dài hành lễ. Nói. Đa tạ tiền bối xuất thủ tương trợ. Khổng trường thu cười cười, nói, ngươi ta ở giữa không cần khách khí như thế, sau ngày hôm nay thiên hạ thái bình. Lý Kỳ Phong trong thần sắc lộ ra vẻ bất nhẫn, nói, thế nhưng là tiền bối. Khổng trường thu cười nói, không sao, sinh lão bệnh tử, vốn là lớn đạo của tự nhiên, không cần thiết là ta bi thương. Lý Kỳ Phong xa vào đến trong trầm mặt Khổng Trường Thu vỗ vỗ Lý Kỳ Phong bả vai Nói sau ngày hôm nay Ngươi sẽ thành giang hồ để nhất nhân Lý Kỳ Phong chầm rãi gật đầu Khổng Trường Thu nói khẽ Ngươi thấy được chúng sinh Lý Kỳ Phong lần nữa gật gật đầu Khổng Trường Thu cười nói Chúng sinh đều có linh Vạn vật đều có mệnh Lý Kỳ Phong thần sắc nghiêm túc nói Tiền bối chỉ giáo chính là Khổng Trường Thu cười cười Nói đi! Lý Kỳ Phong gật gật đầu. Khổng trường thu chậm rãi rời đi, xếp bằng ở đạo Đức Tông đỉnh núi trên mặt ý cười mà đi. Đông Đại Sơn tử trúc lâm, khắp núi sinh cơ bừng bừng trúc tía đều là tàn lụi. Thiên Thánh Đại chân Nhân thân thể trùng điệp rơi xuống đất, Liễu Xuyên kiếm cuối cùng vẫn là vô tình đâm xuyên qua trái tim của hắn. Miệng lớn máu tươi phun ra. Thiên Thánh Đại chân Nhân nhìn chăm chú lên Liễu Xuyên cùng diệp vọng. chậm rãi nói, các ngươi đạt được. Diệp vọng thần sắc bình tĩnh mà nói, là ngươi thất bại. Thiên thánh đại chân nhân cười cười, thần sắc không cam lòng chết đi. Giết không tha. Lý kỳ phong đối khổng trường thu di thể đi xong quỷ lễ, trầm rãi phun ra ba chữ. Sau một khắc, một kiếm bình đi lên, hảo nhiên chi khí tràn ngập giữa thiên địa. Một kiếm đâm rách hư không, sau đó hóa thành vô số chuôi lợi kiếm. thần miếu cao thủ đều chết. thiên hạ kiếm tông một trăm hai mươi chương hai bốn trăm bảy mươi hai lời cuối sách trời đông giá rét. tây bắc chi địa tuyết lớn đầy trời, xe lạnh hàn phong chết cóng hàn nha. kiếm tông bên trong lại là có một phen đặc biệt nhiệt độ. nóng hồi nồi lẩu không ngừng toát ra nhiệt khí truyền ra hương vị để người muốn ngừng mà không được. cắt rất mỏng dây bò thịt, còn như ngọc bích cổ cải. đổ sầy đều đều khoai tây. Phỉ thúy đồng dạng cải trắng. Không ngừng để vào cút trong suốt. Không cần một lát chính là biến mất vô tung vô ảnh. Luôn luôn đàng hoàng kim xuyên phát ra một tiếng kêu rên. Lên tiếng nói. Lão thiên gia của ta. Tốc độ của các ngươi có thể hay không chầm một chút. Cho ta cũng chừa chút. Độc cô thần cười cười. Hẩm hực đem ăn một nửa khoai tây để vào kim xuyên trong chén. Cút kim xuyên phát ra gầm lên giận dữ. Trong phòng, lập tức vang lên cười to âm thanh. Ngoài phòng, Lý Kỳ Phong cùng Thượng quan Thiến Thiến hai người làm bạn mà đi. vươn tay, mặc cho lấy bông tuyết rơi vào trong lòng bàn tay. Lý Kỳ Phong cười nói, nơi này cảnh tuyết căn bản không có tuyết quốc đẹp mắt. Thượng quan Thiến Thiến thần sắc hơi đổi, chợt cười nói, ta cũng là như vậy cảm thấy. Lý Kỳ Phong cười nói, Nguyệt là cố hương minh. Đợi đến xuân về hoa nở thời điểm. Chúng ta trở lại đối diện đại lục đi thượng quan thiến thiến gật gật đầu. Nói. Được. Nhìn chăm chú lên gió tuyết đầy trời. Lý Kỳ Phong suy nghĩ bay tán loạn. Lúc trước hắn vì thượng quan thiến thiến độc thân mà đến. Chỉ là nghĩ có thể mang về thượng quan thiến thiến. Lại là không nghĩ tới phát sinh chuyện như vậy. Bây giờ nghĩ tưởng tượng. Hết thảy đều tựa như là ở trong giấc mộng. thiên thịnh trong hoàng cung một đạo 800 trăm dặm khẩn cấp đưa tới tin chiến thắng được đưa đến ngự thư phòng lý trường đồ hai tay có chút run rẩy mở ra tin chiến thắng xem hết mật trên thư nội dung thần sắc lập tức biến đến vô cùng mừng rỡ tựa như là điên cuồng đồng dạng nam sở đại quân toàn tuyến tan tác lại không cách nào chống cự thiên thịnh đại quân thiên hạ nhất thống đắt là chiều hướng phát triển Thật sự là quá tốt rồi. Lý trường đồ thần sắc mười phần mừng rỡ. Tiết trùng khánh trong thần sắc cũng là mười phần mừng rỡ. Vì thiên hạ nhất thống. Thiên thịnh thế nhưng là chuẩn bị gần như trăm năm. Rốt cuộc nhìn thấy hy vọng. Hoàng thượng thạch rồi đưa tới sổ gấp không biết ngài nhìn không có. Tiết trùng khánh rèn sắt khi còn nóng, lên tiếng hỏi. Lý trường đồ gật gật đầu, nói chấm cảm thấy thạch rồi biện pháp có thể thực hiện. Tiết trùng khánh trong thần sắc lập tức lộ ra mừng rỡ. Nói. Hoàng thượng thánh mệnh. Như thế người trong thảo nguyên sẽ không còn là hỏa lớn. Lý trường độ trùng điệp gật đầu. Nói. Chấm cảm thấy ta thiên thỉnh hẳn là càng rộng lượng hơn một chút. Trừ bỏ cho người trong thảo nguyên cung cấp thổ địa bên ngoài. Còn hẳn là di dân. Để thiên thỉnh con dân cùng người trong thảo nguyên liên hệ hôn nhân. Quảng đi hiểm khích lúc trước. Như thế mới là kế lâu dài Nghe vậy Tiết trùng khánh trong lòng càng thêm kích động Cái này biện pháp hắn một mực giấu ở trong lòng Nhưng cũng không dám nói ra Chỉ sợ đưa tới cái gì lớn lao lực cản Lại là không nghĩ tới hoàng thượng thế mà mình nói ra Như thế nhìn đến đại sự có thể thực hiện Buông tay đi làm đi Hết thảy chấm đều ủng hộ các ngươi Lý trường đồ thái độ kiên quyết nói Đông Đại Sơn, Lâm Trường Ca chờ cả đám nhìn chăm chú lên gió tuyết đầy trời. Đại sư huynh, ngươi nói ra xuân cái này trúc tiếc sẽ nảy mầm sao? Hận trường liệt thần sắc nghi ngờ nói. Lâm Trường Ca cười nói, đương nhiên. Hận trường liệt gật gật đầu, nhẹ nói, sư huynh, ta cảm thấy khí trời lạnh như vậy, ta có thể làm một trận nồi lẩu. Lâm Trường Ca gật đầu trầm tư một chút, cười nói. Ta cũng cảm thấy chủ ý của ngươi rất không tệ Không đủ ta cực kỳ lo lắng hương vị không tốt Không có việc gì, chúng ta không ngại Tại lâm trường ca ngôn ngữ rơi xuống trong nháy mắt Những sư huyên khác muội cùng kêu lên nói